Trường thượng nam phụ 011. Lại nói Thu, một đường đi trước đường nữ nàng nam nói phụ phụ yêu này cây cây một lại đối kỳ í c thật nhiệm vụ lần này chính nàng có thể thu phục nhưng lo lắng đến cứu cứu cho nên mới sẽ tìm tiểu đội gia nhập nếu không hắn vừa muốn nói nàng quá lợi hại đả kích hắn này kiêu ngạo nhân lòng tự tin nhớ được lần trước nàng thoát phá cứu cứu thủy tinh tâm nga không là lòng tự tin đã bị cứu cứu nhắc tới vẹn vẹn ba ngày ba đêm thời kỳ liên cái thấy cũng không nhường nàng ngủ kia khủng bố cảm giác nàng tỏ vẻ đời này cũng không tưởng lại nếm thử thời chi hành rất nhanh liền đuổi theo lê thu xem nàng không gặp được nguy hiểm thả này rể cây cùng cây mây công kích đi lại khi bị lê thu giải quyết xong thời chi hành đôi mắt hiếp lại cẩn thận nhận kia luồng lực lượng không phải cổ võ cũng không phải dị năng xem thật tình quỷ dị a hắn như có đăm c h i ề u đem thân hình nhận lui thả nhường hắn nhìn xem nàng có thể làm tới trình độ nào đi lê thu một cái lộn ngược ra sau động tác x o á y khi đi đến đại thụ trước mặt sau lại vòng quanh đi rồi một vòng nhi nhìn đến một cái thụ động phóng thích tinh thần lực điều tra một phen ánh mắt hốt sáng lời nàng muốn tìm gì đó liền ở bên trong lê thu khỏe môi d ơ lên một chút độ cong tiến vào thụ động ngăn cản ở nàng trước mặt tất cả đều bị phân giải một đường thuận lợi đi đến trung tâm chỗ phát hiện nơi này nhưng lại như là một cái độc lập không gian trung tâm chỗ có một cái đầm u lục hồ trong đó phiếm sinh cơ lê thu hít vào một hơi cảm giác được tràn đầy năng lượng ngồi xổm bên hồ ngón tay hướng trong hồ phóng q u ấ y vài cái đúng là sền sệt vô cùng a lê thu nở nụ cười một tiếng thứ tốt ra này dĩ nhiên là cái có con suối linh hồ vừa khéo có thể bỏ vào nàng trong không gian nói không chừng có thứ này còn có thể thăng cấp đâu lê thu hai tay phủ trên mặt đất nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ được con suối vị trí đợi tìm được sau nàng hai tay niết bí quyết đem chia lịa xuất ra một viên xanh nhạt sắc hạt trâu thoáng hiện ở lê thu trong tay ngay sau đó biến mất ở nàng trước mặt tinh thần lực nhìn đến trong không gian an trí tốt con suối lê thu vô vô tay theo thượng đứng lên có thế này đi tìm dị thực tinh hoạch thời chi hành đứng lại lê thu vừa mới đã đứng địa phương khoe môi hơi hơi d ơ lên trên mặt tràn đầy cùng có vinh yên tiểu g i a hỏa nhi vận khí không sai ai nhuyễn manh tiểu nữ hải nhi sau khi lớn lên vẫn lạ như vậy manh manh ngọt hóa nhân tâm hắn cho rằng nàng đã chết không nghĩ tới nàng còn sống hơn nữa sống tốt như vậy còn nhường hắn cấp gặp gỡ chính là nàng giống như không nhớ rõ hắn thời chi hành nữ h mi nhìn về phía lê thu phương hướng ly khai không có trường tư bước nhanh theo đi lên lê thu chính về phía trước đi tới đông nhiên chung quanh không có nửa điểm dự triệu bắt đầu sộp xuống đứng lên cho dù dùng xong dị năng lê thu cũng bị quăng đi ra ngoài từ không trung xuống phía dưới giáng khi nhìn đến bạo đi dị thực bọn họ nhất lên nhân có hai mươi cái hiện tại đã chết tổn nam nhân tô vân binh cũng bị trọng thương lê thu sốt ruột cũng bất chấp cái gì nhiệm vụ không nhiệm vụ thẳng tắp buôn hướng tô vân binh tựa hồ là lê thu trên người còn lây dính kia con suối hơi thở cho nên dị thực tức giận tất cả đều chiều lê thu phát ra ở lê thu phát hiện điểm này sau sẽ không lại đi tô vân binh bên kia mà là rời đi dị thực lực chú ý đem nó cấp dẫn rời đi cũng truyền âm cấp tô vân binh làm cho bọn họ lui lại tô vân binh nơi nào nguyện ý la hét t ẩ m ý muốn đi qua lê thu tiến thối lưỡng nan thời chi hành hiện ra thân hình chuyến âm cấp người một nhà làm cho bọn họ mang tô vân binh rời đi học b i lp l u đòi ổ